Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 21 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Chân thành xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì trong thời gian qua mình đi công tác thế cho nên là nó cũng bị gián đoạn. cái giai đoạn này ở ngoài miền Bắc nó mất điện, luân phiên rất là nhiều. Cho nên là cái, cái lịch công, công việc, cái lịch công tác của mình nó thay đổi liên tục. Nó sẽ có những cái, cái khoảng thời gian ngắn gián đoạn. Mong anh chị em hết sức thông cảm. Nên khi mà điện đóm nó ổn định trở lại thì công việc nó của mình ở bên ngoài nó sẽ ổn định hơn thì mình sẽ cố duy trì. À, kính mong anh chị em thông cảm cho sự bất tiện này Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 21 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ Trường 123 Truy sát và phản sát người ta nói cầm tiền là mềm tay vậy là đường hoa trở thành lính đánh thuê đi theo sát pha lang đến nước khương tức là vùng phụ cận của sơn tây nước khương như mọi người đều biết vào thời kỳ xuân thô thì lớn nhỏ có đến mấy trăm nước chư hầu diện tích thật sự là có hạn đương nhiên cũng nhờ có nguyên nhân khách quan ấy mà sát pha lang mới thuận lợi tìm được chỗ của kiếm chủng sát pha lang hiện đã dọn sạch tất cả những nhiệm vụ giết người ở nước dương tiếp theo là sẽ đến nước tề năm đó nước dương đánh nước khương bây giờ sát văn lang giết người nước dương thì còn hiểu được nhưng tại sao lại dính dáng đến cả nước tề nước khương bị nước dương đánh chống cự không nổi cầu cứu nước tề nước tề yêu cầu trong vòng hai năm nước khương vương hậu phải vẽ một bức giang sơn cầm tú đồ lúc vẽ sắp xong thì vương hậu chết thế là nước tề không bảo vệ nước khương nữa nước dương xông đến đánh nước khương tiếp Thái tử Khương là Long Dương cũng là chủ nhân của Ma Kiếm, vì bảo hộ nước Khương mà làm trái với tổ huấn, mở ra quyển dạy đúc Ma Kiếm được truyền từ bao đời. Nửa năm sau, kiếm chưa xong mà bị vây thành. Long Dương cùng với lại vua Khương chết, nước Khương bị diệt. Em gái là Long Quỳ vì xúc động ở ôm Ma Kiếm nhảy vào trong lò quyên sinh, không ngờ máu trinh nữ kết hợp với cùng oán linh tụ vào trong ma kiếm, ma kiếm hoàn thành. Lúc ấy thiên địa dị tượng, trời đổ mưa máu, quân nước dương bị chúng mưa máu đều lăn ra chết. ở trong một sân cốc có một tòa kiến trúc bằng đá, một con đường chéo chéo xuống bên dưới. tất cả những thứ này khiến cho đường hoa nổi lên dục vọng, muốn sông đến đào mấy cái. nửa tháng hắn đã đào được mấy trăm cái lỗ như vậy, tuy nhiên lại chẳng được cái gì. Nhưng là hắn lại luyện được một thân bản lĩnh như là con chuột trù. Đừng tưởng lòng kiên nhẫn của đường hoa rất dai. Nếu như không bị tôn minh quấy dày, thì có khi đường hoa đã đào rỗ cả cái hành tinh này mất. Ở độ cao, bên trong là 10 thước, có 3 tầng. Địa hình có phần phức tạp. Phòng đúc kiếm, ở bên nửa khu phía nam của tầng 3, không có tiểu quái. Sát pha lang sau khi giới thiệu xong, thì hỏi Này, người đừng có lâm trận bỏ chạy đó ấy lan ngươi phải tin tưởng anh huynh đệ chứ với người khác thì ta tin nhưng với ngươi thì có cục cất. Ai lấy hai cây yên vũ thần kính của ngươi ta có thể chết hai lần cho ngươi xem thật đấy <cười> nếu đưa người mà bắt người chết ta dẫn theo ngươi làm gì <cười> đi thôi chỗ này giống như là một công xưởng khắp nơi đều vương vãi những cục đồng thau Đường hoa cẩn thận bèn ném 49 cục vào trong khu vực của túi càn khôn để sẵn sàng có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Sát Phá Lăng không hiểu lý do hắn làm như vậy, nhưng cũng không có hỏi han quá nhiều. Biết đâu, ở ngoài đời thật, đường hoa lại làm tên thợ rèn. Sau này khi lên hành tinh mới, hắn lại có thể vững tay hơn trong nghề thợ rèn. Rất nhanh hai người đã đến bên ngoài phòng đúc kiếm. Bởi vì có vách tường ngăn tạo thành góc khuất cho nên không thể nhìn được tình cảnh bên trong. Đường hoa ngửi người vài cái. Này, ta ngửi thấy mùi của tà kiếm tiền ở đây. Người là chó sao mà thính như vậy? ấy lang ca. Phải có chút hài hước chứ không có tính hài hước một xíu nào cả. Đường hoa thuận tay ném thanh pháp bảo đảo cản truyền khôn kính. Ây, ông chủ à, cứ đợi đấy, ta bán mạng cho ông chủ, ta sẽ đi dò đường trước, đừng có lo. Sát pha làng cũng rút kiếm ra đề phòng, nhìn đường hoa đang cầm một tờ ngân phiếu đi vào. Nhưng còn chưa được vài giây thì đã nghe âm thanh xé gió chuyển đến, rồi đường hoa lập tức xuất hiện trước mặt mình. Sát pha làng trợn mắt, đường hoa lau mồ hôi. Ê, ê, ê, thôi thôi, ở trong đó nguy hiểm lắm đâu. Tình hình thế nào? Là cô ta kiếm tiền nó chạy máu ngay sau đó đường hoa tức tốc chạy trốn sát phá lan ngây ra rồi ánh mắt nhìn thấy tà kiếm, tiên, tà kiếm tiên từ bên trong lao tới tà kiếm tiên cũng không ngờ là bên ngoài có người mà lại đứng ở ngay ngõ rẽ cho nên trong giây phút cũng sững sờ nhiệm vụ cưỡng chế chạy trốn khỏi kiếm trùng. nếu như chết thì ma kiếm sẽ quay về nhất giai nhiệm vụ Cưỡng chế tiếp, chạy trốn khỏi kiếm trùng. Nếu như bị chết, sẽ bị cướp mất chấn yêu kiếm. Mẹ nó chứ, tiền khốn kiếm. Sát Phan Lang lúc này mới hiểu tại sao đường hoa lại chạy nhanh như vậy. Lưu quang chu tiên chạm. Đây chính là kiếm trận mà Sát Phan Lang đã bày ra. Hắn khởi động nó trước khi tà kiếm tiên kịp xong đến. Sau đó không quan tâm hiệu quả như thế nào. Liền cắm đầu chạy trốn ngay lập tức Sát pha làng chạy được một đoạn Nhìn thấy từ phía xa Đường hoa đang bay ngược lại Lã chã nước mắt Tên đường hoa này ít nhất Thì cũng vẫn còn nghĩa khí Đã lấy tiền của mình xong Thì vẫn có đạo đức Ấy à, lang cá, lang cá Người quay lại cứu ta phải không Không, là lạc đường, là chạy nhầm đường Đúng không Sát pha lang lúc này tức giận Không thèm để ý đến đường hoa nữa Liền dẫn đường chạy trốn Đường hoa lối rối chạy theo sau Lưu quang Chu tiên chạm Kiếm trận đã được khởi động Tà kiếm tiên bị vây trong kiếm trận Đường hoa cũng không dám trần trừ Liền vội vàng quăng ra lưới huyền băng Chuyện này không phải là đùa Bởi vì nó có liên quan đến thần binh Chưa đầy 10 giây sau Hệ thống báo với đường hoa rằng Là lưới huyền băng Đã trở thành lưới nhìn nhẹ Bị phá không thể sử dụng được nữa vậy là hai người một yêu truy đuổi nhau chạy đến một thông đạo thẳng tắp đường hoa tỏ vẻ nghi ngờ này lúc nãy có cái đường này đâu ờ ngươi không tin thì quay lại đi đối đầu với ta kiếm tiền xem sát pha làng bĩu mồi khinh bỉ sau đó hình như cảm thấy mình cũng ngu ngô, cũng bị lạc đường đương nhiên chuyện này cũng không trách được mình bởi vì địa hình nơi đây cực kỳ phức tạp nếu như lúc bình thường thì không khó lắm Nhưng mình đã bị nhiệm vụ cưỡng chế kia làm cho sợ, lại còn phải bày ra kiếm trận. Tà kiếm tiên kia thì hùng hổ truy đuổi. Thêm nữa, đường hoa này cứ nghi ngờ lại nhảy ở bên tai, cho nên cũng không tránh khỏi mình cũng bị lạc đường. Sát pha làng lại tung ra một kiếm trận lưu quang chu tiên trạm. Ba lần kiếm nộ đã xài hết rồi đó. Này đằng trước, trái phải đều có đường. Hoa cá, chọn đi, chọn đi. Đi đại bên trái đi. Ừ, được. Vậy ta đi bên phải. Bảo trọng đó đường hoa ngoặt phi kiếm chạy trốn theo đường bên phải đồng thời cũng gửi tin nhắn đến hảo hữu này hồng động sơn tây tọa độ mau mau mau mau đem cứu mạng cứu mạng đem người đến cứu mạng lúc này đường hoa kinh hãi vốn tưởng sát pha lang sẽ dẫn truy binh rời đi còn mình sẽ trốn ở một góc nào đó chờ cứu viện ai dè truy binh không đuổi theo sát pha lang mà lại đuổi theo mình vô địch kiếm vừa tung ra mưa kiếm lập tức bao phủ cả tầng lầu cao mười thuốc đường hoa cuống cuồng tung lên một tờ ngân phiếu thế nhưng hệ thống lại báo mục tiêu không xác định cho nên không thể sử dụng ngân phiếu được một loạt phi kiếm đánh vào trên người của đường hoa thế nhưng nhân phẩm của hắn vẫn còn tốt không những đứng vững sau màn mưa kiếm mà máu không bị tụt một tí nào ở bên kia sát pha lang cực kỳ kinh hãi Tại sao mình không bị tấn công mà máu tự nhiên lại tụt? Thế nhưng Sát Phá Lan cũng đâu phải là người tầm thường. Hơn nữa, đã nhận được bài học vụ tân tiên giới. Biết ngay là có thằng đang bán đứng mình. Lập tức rời khỏi đội ngũ. Ngay khi vừa rời đội ngũ thì máu dừng tụt. Phải nói, mình mới là người mang nhiệm vụ. Tại sao bốt lại không đuổi theo mình? Ở bên kia, đường hoa méo máu. Ây à! Đường hoa đã dùng chiêu kia chính là để chuyển sát thương sang người trong tổ đội. Bây giờ đã giải tán tổ đội, đường hoa lầu bầu trời, lại lấy ra một tờ ngân phiếu, độn về phía trước 20 thước, cuối cùng thoát khỏi phạm vi công kích của càn khôn vô địch kiếm. Có rất nhiều chỗ rẽ mà càn khôn nhất độn thì nhất định ở trong phạm vi phải nhìn thấy được, cho nên sử dụng rất khó. Sâm la, vạn tượng kiếm! Vô số phi kiếm từ trong tay của tà kiếm tiên bắn ra, truy đuổi đường hoa. Lúc này đến ngã rẽ, mà phi kiếm lại còn biết đuổi theo. Đường hoa lau mồ hôi. Nếu như mình đoán không sai, tiếp theo sẽ là chiêu oanh thiên nhất kiếm của tà kiếm tiên. Đây là một đòn công kích đơn thể cực mạnh. Nếu như dính thì chết chắc. Đường hoa lại nghiến răng nghiến lợi xoay người. Càn khôn nhất đội. Ở trên đỉnh đầu xuất hiện ngay bóng dáng của tà kiếm tiên điều này làm cho vạn tượng kiếm thất bại mà đến cả tà kiếm tiên cũng choáng váng sững sờ đường hoa phất tay một cái bốn mươi chín cục đồng thau cộng với mười thanh phi kiếm rác ầm ầm trút lên tám quả dưa hấu có uy thế cực kỳ kinh người gần sáu mươi món kim loại ầm ầm bắn đến đây chính là chiêu sóng đạn mà đường hoa mới học được từ đại bí kíp đường hoa nhận được giải thích của hệ thống những khối đồng thau kia Là vật trang sức cho cảnh quan ở đây Không thể sử dụng trong chiêu thức Cuối cùng còn bồi thêm một câu Hãy bảo vệ môi trường Mẹ nói chứ Đường hoa dùng mình Này ấy à, Bây giờ không phải là lúc để học Bảo vệ môi trường mà Mấy cục đồng thau rơi xuống Tuy không có nổ Nhưng 10 thanh kiếm tứ giai Thì tạo ra một sóng kiếm khủng khiếp Đúng theo lời của NPC Cảnh Thiên đã nói kỹ năng này cực mạnh lại thêm tà kiếm tiên không ngờ là đường hoa to gan đến như vậy không hề phòng ngự lại quay lại tấn công ngược lại mình kết quả bị những vụ nổ nhỏ cộng với một trận nổ lớn khiến cho tà kiếm tiên giật bắn mình lên có điều nguyên thần bị tổn thương đôi chút nhưng thực lực vẫn còn rất mạnh mẽ hắn đưa tay một cái phi kiếm lại ầm ầm đuổi theo đường hoa đường hoa khởi động pháp thuật tá vật đại hình Chặn được một chiêu Sau đó lại tiếp tục chạy trốn Bởi vì đòn đánh của đường hoa Không gây tổn thương quá nhiều cho tà kiếm tiên Trong tình huống đẳng cấp Và tu vi quá tranh lệch Đường hoa chỉ còn cách là xài càn khôn nhất độn, Tiêu tiền để giữ mạng Tà kiếm tiên cũng biết Rất rõ sự tranh lệch giữa hai người Một chiêu oanh thiên nhất kiếm Vẫn tụ lực mà chưa tung ra Chờ thời cơ tốt nhất Thì mới tất sát Tiền là thứ để làm gì chứ Đường hoa dừng dừng lại, đã có mấy lần muốn quay lại để cho người ta giết cho xong, đỡ tốn kém. Từ đầu đến giờ bỏ ra nhiều tiền như thế, bây giờ tự nhiên lại chết thì chẳng phải là mất tiền oan. Đường hoa vừa đi qua một khúc quanh, thì đụng phải sát pha lang, hai người va vào nhau rơi đánh bịch một cái. Đường hoa mở miệng mắng ngay, này, sao còn chưa cút ra ngoài, tả, tả bị lạc đó. Sát pha lang ủ rũ. Quanh đi quanh lại đến cả tiếng đồng hồ, không tìm được đường ra, thật là mất mặt. Oanh thiền nhất kiếm, một thanh kiếm khổng lồ mang theo khí thế, quyết chí sông lên. Chính là tà kiếm tiên muốn một đòn này, ăn thịt luôn cả hai thằng. Cả hai đồng thời chửi cha mắng mẹ, lúc này có quăng tiền ra thì cũng không kịp chạy nữa. Đường hoa rốt cục phải dùng đến một chiêu nhà họ đường, trước giờ chưa từng xài, đó là thái cực quyền. Tứ lượng bạc thiên cân Xem ám khí của ta đây Đường hoa vung tay túm lấy sát pha lang Ném thẳng về phía thanh kiếm khổng lồ Còn mình thì ba chân bốn cẳng mà chạy Thậm chí còn không cả kịp tung ra phi kiếm Mà cưỡi Chỉ thấy đùng một tiếng Đường hoa quay đầu lại nhìn sừng sốt Phát hiện sát pha lang vậy mà chưa chết Một thanh ma kiếm ngũ dai Lại có thể cản được chiêu oanh thiên nhất kém Tùy cũng gần tụt máu Đến chết nhưng vẫn chưa chết Phải đối mặt với tà kiếm tiên Đang bay đến Sát pha lang lúc này Coi như cũng đã chết Đừng nói là đường hoa không muốn cứu Cho dù là muốn cứu Thì chỉ sợ sát pha lang cũng không thoát được Thế nhưng vận may của sát pha lang đột nhiên bùng phát Người thì có nhân phẩm Chó có lẽ cũng có nhân phẩm Một cột sáng Do năm màu kim vàng đỏ lam lục Bùng lên Tạo thành một chữ phá Hiện lên trên chán của sát pha lang Máu lập tức trở lại đầy ắp. Sát Va Lang hoành kiếm lạnh lẽo nhìn Tà kiếm tiên, "Đuổi theo cái con mẹ nhà ngươi, sao đuổi dài thế?" Ngũ Màng Chấn Tà Phá, đây là kỹ năng bị động trong trạng thái gần chết khi máu chỉ còn 1%, có xác suất khởi động Ngũ Màng Chấn Tà Phá trong vòng 1 phút. Sau khi khởi động, uy lực của kỹ năng giả sẽ gia tăng 300%. Sau khi hết hiệu quả thì trong vòng một ngày không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Trường 124 sói bắt chuột nhắc Sát pha lang sau khi đầy máu ba lượt kiếm nộ sẽ rất đáng sợ. Ngay cả đường hoa cũng không thể đoán được nó mạnh đến mức nào bởi vì hắn chỉ từng đứng im để cho sát pha lang sử dụng một lần kiếm nộ đã chết. Sát pha Lang sau khi sởi khởi động ngũ mang chấn tà phá thì không biết khủng khiếp đến bao nhiêu. Đối với vấn đề này, người bị phỏng vấn là tà kiếm tiên không trả lời được. Từ sau khi ma kiếp, tốc độ khôi phục nộ của sát pha Lang tăng 20%. Trong thời gian tà kiếm tiên đuổi theo đường hoa đã khôi phục đến 3 lượt kiếm nộ. Có thể nói, sát pha Lang lúc này đang ở trạng thái đỉnh cao nhất. Nhân kiếm, hợp nhất. Kiếm vừa xuyên qua thân thể của tà kiếm tiên, cắm ngược trở về. Sau đó lại tiếp tục phát động. Không có tiếng vang, không có ánh sáng, chỉ có sát thương cực kỳ bá đạo. Tà kiếm tiên kêu thảm thiết một tiếng. Toàn thân tỏa ra khí đen, tựa hồ đã gần chết. Có nhiều người nghi ngờ nhân phẩm của đường hoa. Thế nhưng, tà kiếm tiên thì không. Bởi vì hắn không có rảnh mà nghi ngờ. Bây giờ thì tà kiếm tiên phải chạy. Tà kiếm tiên xoay người phun ra một ngụm khí đen Còn bản thân mình thì cưỡi phi kiếm Định quay đầu bỏ chạy Sau khi cảm nhận được sức mạnh của sát pha lang Bây giờ lại còn thêm cả tên tiểu tử Đường Hoa kia đang ở đây Trong tình huống bị trọng thương Tốc độ phi hành của tà kiếm tiên Đã chậm hơn hai người Nhưng tà kiếm tiên tin rằng là Cụm khí đen kia có thể ngăn cản Hai người kia một lúc Chỉ cần một lúc đó thôi Mình đã có thể chạy thoát thân Phải biết rằng hoàn cảnh nơi đây không ai quen thuộc bằng tà kiếm tiên theo cách nói của đường hoa và sát pha lang thì đây là đánh chó rơi xuống nước mà theo cách nói của tà kiếm tiên thì đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh thế nhưng nói như thế nào thì nói sự thật bây giờ là tà kiếm tiên đã bị trọng thương và đường hoa cùng với sát pha lang đã thay đổi được tình thế đường hoa gửi tin nhắn uầy uầy uầy này lang ca lang ca cái đầu tên này là của ta còn rơi ra cái thứ gì là của ngươi <cười> ngươi cần cái đầu của hắn để làm gì hả câu hỏi này của sát pha lan đã rất khách khí dù sao thì cũng phải chờ người ta hỗ trợ mình đi lấy giang sơn cầm tú đồ là ta có nhiệm vụ đó đường hoa lờ mờ nhớ ra được dòng đầu tiên trong nhiệm vụ cấm pháp của thục sơn có ghi yêu cầu đánh chết tà kiếm tiên một lần tiếp theo mới yêu cầu những tài liệu khác này nếu như ta không đồng ý thì sao sát pha lang đã quá hiểu những bài học xương máu và nhân phẩm của đường hoa cho nên do dự vậy thì ta sẽ nhường đường cho nó chạy đường hoa thẳng thắn đe dọa rõ ràng là đối với sát pha lang thì không cần phải nói quá nhiều cứ đằng thẳng mà xong Được. Người đừng có mà không giữ lời đó thiên lôi không phá. Đường hoa rất nhanh đã đoạt mạng của tà kiếm tiên. Bởi vì đây là lần thứ hai tà kiếm tiên mất mạng. Cho nên chiến lợi phẩm cũng không có phong phú. Chỉ rơi ra một ít trang bị rác rưởi Thêm một viên đá long tinh để tinh lọc tiên kiếm. Nghe nói phải giết tà kiếm tiên 5 lần mới có thể hoàn toàn giết chết nó. Nhưng càng về sau thì chiến lợi phẩm càng rác. Thật là mất đi thân phận của bốt. Này, gia tử, ta lạc đường rồi. Tin nhắn của Mạc Tinh gửi đến. Đường Hoa mới nhớ là vừa rồi mình đã kêu cầu cứu bọn Hảo Hữu. Vậy là lau mồ hôi lạnh gửi tin nhắn cho bọn họ. À, à, anh em, à, nguy cơ đã được giải trừ. Mọi người quay về nhà đi, quay về nhà đi, về nhà trông con. Tôn Minh gửi tin nhắn. Thật là khinh bỉ, phá toái, gửi tin nhắn yêu cầu mời khách. Rồi bọn thiếu gia gửi tin nhắn chúc mừng thoát chết. Này, con mẹ nữa chứ Hay ha, tại sao tự nhiên bọn chúng lại tốt như vậy? Liệu có khi nào về lại tính tiền với mình vì vụ này không? Tuyền quy giáp, ngọc như ý, tiêu giao thảo, linh xà thuế, huyền nữ huyết thạch hỗn độn xá lợi. Đường Hoa lúc này mở bảng nhiệm vụ. Nhìn các yêu cầu của nhiệm vụ mà đau đầu Có điều nếu như so với lượng tài nguyên cần thiết Để làm nhiệm vụ Luyện phi kiếm cấm pháp Có thể nói chỉ là trò trẻ con Điểm quan trọng nhất là nhiệm vụ cấm pháp này Yêu cầu tà kiếm tiên Bị giết một lần Bởi vậy độ khó cao hơn Nếu như không có nhờ sát pha lan Thì mình muốn giết được tà kiếm tiên Đã khó lại càng thêm vạn phần khó Mấy chuyện thu thập tài liệu Sức một mình mình không thể hoàn thành nổi. Đường Hoa liên hệ với Sương Vũ. Sương Vũ gửi tin nhắn lại là một ngón tay thối. Hiển nhiên là nàng đang muốn tính đến chuyện đường Hoa đã làm gì với mình. Nàng bị hắn lừa cho ăn một bữa cơm, phải trả tiền. Tên đường Hoa khốn kiếp. Không ngờ đường Hoa lại không hề ai náy, đúng là thằng mặt dày. Ai, đường Hoa thở dài, đúng là đàn bà, thù dai. Hắn đã tính rồi, sừng vũ mặc dù là cáu như thế thôi, nhưng chắc chắn là nàng sẽ giúp mình. Thôi thì nàng thu thập được bao nhiêu, còn đâu hắn sẽ nhờ thư sinh ở trong bang, treo thưởng ở trong bang nhất kiếm để thu thập nốt. Giết được tà kiếm tiên xong, sự truy cầu cấm pháp của hắn lại càng thêm quan trọng. Tiên thuật, lôi hỏa đương nhiên là rất tốt, thế nhưng dùng nó cũng có vấn đề. Lúc đường hoa đánh nhau với quái thuộc tính lôi thì cảm thấy không có công dụng gì. Đặc biệt là đối phó với tinh anh có thuộc tính lôi vượt qua một trăm thì khó lại càng khó. Quái vật thuộc tính vượt qua một trăm thì đều bị công kích thuộc tính tấn công. Không những không bị trừ máu mà nó có thể hấp thu pháp thuật thuộc tính để làm sinh mệnh cho mình. Cho nên đường hoa nhất định là phải kiếm một cấm pháp thuần hòa. Đường hoa tốn một tiếng đồng hồ mới mò ra khỏi tầng 3. Ở tầng 2 đón hắn, Mạc Tinh chống cầm ngẩn người. Sau đó cùng hắn đi xuống tầng 3 hội họp với Sát pha Lan. Sát pha Lan mặc dù bây giờ không sử dụng được kỹ năng nhưng vẫn còn chân để chạy bộ theo hai thanh phi kiếm. Chạy một hồi thì cảm thấy mệt nhìn thấy hai tên cậu nam nữ đang đứng ở trước mặt mình lại còn nói chuyện phiếm. Sát pha Lang muốn gọi Uầy, này, ấy, ta phải chạy bộ, đợi ta Thế nhưng đôi cậu nam nữ lại chẳng thèm để ý Cứ thế mà bay đi Sát pha Lang nghiến răng nghiến lợi Lách thách chạy bộ theo Phòng đúc kiếm rất rộng Có một ngọn lửa không bao giờ tắt Và một cái lò luyện Này, ở đây làm gì có Giang Sơn cầm tú đồ nào Mặc Tinh nhìn qua vài lần Coi như đã điều tra xong Đường hoa thì khác Dù sao, hắn đã nhận hai cái thần kính Của sát pha Lang sẵn tiện hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa làm người thì phải có lòng chứ vậy là hắn đi quanh mấy vòng kết luận à, chỗ này thực sự là cũng chẳng có cái đách gì chủ của nhiệm vụ là sát pha lang lúc này mới chạy đến đường hoa bất mãn sát pha lang thì bực bội mặt hầm hầm Quẹt mồ hôi, vừa rồi chạy bộ quả thật là rất mỏi. Đường hoa nhìn sang hất hất hàm. Sát pha lang biết phòng đúc kiếm trống rỗng thì trong lòng buồn quá. Vất vả ngược ngược xuôi xuôi như vậy, không ngờ là chẳng được cái cóc khô gì. Thật không cam tâm. Mặc tinh nhìn thấy sát pha lang ngồi dưới đất thì bi thương, bất nhẫn bèn nói với đường hoa. Hay là chúng ta tìm thử làm một lần nữa xem. À, được, tìm thử xem, tìm thử xem đường hoa đi quanh mấy vòng sau đó lại báo cáo vẫn không có gì cả sát pha lang ngẩng đầu lên này ngươi sẽ trả lại ta một cái kính chứ dựa theo đạo lý mà nói thì đường hoa phải liều mạng hoàn thành nhiệm vụ cho sát pha lang mà nhiệm vụ không có manh mối vậy thì trả lại một nửa tiền đặt cọc cũng là hợp lý có điều sát pha lang đã quên mất mình đang thuê ai đường hoa là một tên đại đê tiện Muốn thuê một tên đề tiện, phải moi ra những thứ hắn đã đút vào túi, thì còn lâu. Làm gì có, còn lâu nhá. đường hoa biểu môi. Sát pha Lang lúc này chỉ có thể than khổ. Ai à, ngươi. Mặc tinh hỏi. Này, nhiệm vụ này thực sự quan trọng đến vậy sao? Sát pha Lang ủ rũ gật đầu. Xem đây. Mặc tinh lấy ra một cái lồng sắt ở trong túi càn khôn. Bên trong đó có một con chuột nhỏ Trông rất đáng yêu ờ, Cái này là gì vậy Cả đường hoa lượng sắt và lang đều ngạc nhiên Bởi những sở thích kỳ quái Của Mạc Tinh Hết thích vàng bạc châu báu lấp lánh Bây giờ lại thích nuôi những thú cưng nhỏ Là sư bảo thử đó Đường hoa trả lời Đường hoa nhìn Mạc Tinh Sau đó Mạc Tinh hỏi con chuột Này Ở đây có bảo bối gì không Con chuột gật gật đầu, Mạc Tinh mở lồng sắt, con chuột liền chạy ra ngoài. Mạc Tinh vội vàng hô một tiếng, sát pha lang và đường hoa đuổi theo. Chỉ thấy con chuột kia, trước tiên lượn vài vòng quanh phòng luyện kiếm, sau đó liền chạy ra ngoài. Mạc Tinh và đường hoa, tức thì tỏ ra khinh bỉ sát pha lang, sát pha lang thật xấu hổ. Ở bên ngoài phòng luyện kiếm có một bức tường, cũng chính là bức tường ngăn tầm mắt. Đường hoa cùng sát pha lang đã đứng bên cạnh bức tường này một hồi lâu, thế nhưng hai người không thấy có hoa văn gì cả. Phổi đi bụi bám ở trên tường, một bức giang sơn cầm tú đồ hiện lên trước mặt. Thì ra là đây. Ngoại trừ bức vẽ, bên cạnh còn có cả lời giải thích của Khương Vương Hậu. Tác phẩm theo lớn như vậy, sức một người căn bản không thể hoàn thành. Bà liền khắc bức tranh lên trên tường, rồi triệu tập các cô gái khéo tay. Truyền thụ tài nghệ cho họ. Ngày đêm gấp rút. Theo luôn bức tranh tại đây. Bởi bức tranh làm bằng gấm kia còn chưa có hoàn thành. Cái hoàn thành chỉ là bức vẽ ở trên tường này thôi. Bắt lấy nó đi. Mặc tinh chỉ tay. Chỉ thấy con sư bảo thử kia. Hoàn thành công việc xong. Nhân lúc ba người còn đang bối rối. Thì nó đã lủi đi. lượng thiên sích. Đường hoa hét lên một tiếng. Nhưng lại bị mặc tinh đá tung vào một xó Ta bắt chứ ta không muốn giết nó Mạc Tinh liền đuổi theo con chuột Sau đó cũng rất đau đầu Mẹ nói chứ Nhờ tên đường đê tiện này mà bắt chuột Thì có khi nó giết luôn con chuột của mình mất Thế nhưng mà hình như có người Còn muốn bạo lực mà không bạo lực được Quay lại nhìn Nhận ra là Sát Phá Lan bây giờ Đang không thể sử dụng chiêu thức Nàng kêu to Sát Phá Lan Lại đây phụ ta bắt chuột Gia tử Người đứng im đó xá pha lang đang lần mò giang sơn đồ nhiệm vụ đã hoàn thành tâm tình rất tốt liền vung tay được được để ta vậy là đường hoa cười cười ấy Ê... sói lại đi bắt chuột xá pha lang lúc này bị đường hoa kích bác trợn cả mắt nhưng mặt tinh đã giục nhanh lên xá pha lang nghiến răng nghiến lợi giơ ngón tay thối với đường hoa sau đó cuống cuồng chạy đuổi theo con chuột đường hoa lúc này tung phi kiếm sau đó bay ở trên đầu của hai người rồi còn lấy máy chụp hình điên cuồng chụp hai người đang cong đít mà bắt chuột cái tin này ta sẽ gửi ra ngoài cho tôn minh post lên báo con mẹ nói chứ sát pha lang đệ nhất đệ nhị cao thủ trong game vậy mà bây giờ lại chồng đít đi bắt chuột thật là thú vị chương một trăm hai mươi lăm chuột đã bắt được, mặc tinh rất hài lòng. sát pha lang cũng thỏa mãn. đường hoa thấy hai người vui, hắn cũng vui. mấy tấm ảnh lập tức được gửi đi. hắn còn căn dặn này hai người này là có tâm tình, đang hò hẹn nhau cho nên đang trồng bông trồng đít đó. tôn minh lập tức liền cười vui vẻ, xem ra trò này rất hay đó. mặc tinh liền quay lại, này đường hoa ngươi thấy chưa? Đây là điểm khác biệt đó, người ta thấy khó khăn là người ta hỗ trợ, còn ngươi cứ đứng ở đó mà cười. Ây, thì rõ ràng là cô bảo tôi, đâu có cần phải làm gì, mồm cô nói mà. Hay, ta không thèm nói với ngươi nữa. Sát pha lang ngẩn ngơ, đi dạo ở bên cạnh kiếm trùng, có thể giải thích là đang trầm tư. Còn đường hoa thì đi loanh quanh, phụ cận để đánh quái, kiếm một chút điểm kinh nghiệm trong lúc chờ sát pha lang luyện kiếm trùng. Mạc Tinh nhìn trái nhìn phải Sau đó Liền nói trong cành đội ngũ Này Hình như đối với ta Sát Phá Lan cũng có một chút Một chút ý đồ sao Là hảo cảm đó Mạc Tinh cho rằng Đường Hoa nói không sai Thế nhưng cách dùng từ không có đúng lắm Này Cô thích hắn à Không Làm gì có vậy sao cô cười híp cả mắt thế kia thì được người ta thích cho nên vui mà ai không phải thế cô thích hắn còn lâu thôi đi người là đồ khốn kiếp đường hoa nhìn xuống dưới chân mình ở nơi đó có một triển núi đất vàng bao lại thành một sơn cốc ở trong sơn cốc có một tòa kiến trúc hao hao một cái miếu cũ nát nhìn kỹ hơn kiến trúc này còn có một biển hiệu lớn viết là lăng nữ oa này điểm thiên phú của ngựa cô đã thêm ngộ tính phải không cái gì cơ mạc tinh không hiểu đường hoa chỉ chỉ sau đó giao dịch cho mạc tinh một cái xẻng lên người trong tộc nữ oa cư trú ở miêu cương mộ địa của nữ oa lại ở đây đường hoa lập tức gửi tin nhắn cho nhu mễ vốn là một cái bách khoa toàn thư giải thích danh từ nữ hoa rất nhanh nhu mễ đã hồi đáp nữ hoa là nhân vật từng tồn tại trong lịch sử hoạt động ở cao nguyên hoàng thổ lăng tẩm ở tỉnh sơn tây gần phía đông thôn hầu tại trấn huyền triệu hồng động thời gian tồn tại của nữ hoa đã ngoài ba bốn ngàn năm cũng tương tự như lăng của hoàng đế miếu thờ của hoàng đế ở thời cổ đại thì ở lăng của nữ hoa Hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, cử động, cử hành các hoạt động lễ hội cúng tế, kéo dài đến 7 ngày. nhô mễ còn nói, nếu muốn biết về truyền thuyết thì phải nói rất lâu, rất nhiều. Đường Hoa và Mạc Tinh đang định liều mạng xông vào. Này, kể đại về một cái truyền thuyết nào đó nổi tiếng nhất được không? Cộng Công Đánh nhau với Nữ Hoa, Nữ Hoa ra lệnh cho hỏa thần Trúc Dung, lãnh binh tấn công Cộng Thị. Cộng công thị bị thua, liền dùng đầu đập vào bất chu sơn. Bất chu sơn chính là cây cột chống trời. Bây giờ thế núi đã đổ, trụ chống trời bị gãy, đất bị lệch về hướng đông nam, nước biển chảy ngược lên đất liền. Nữ Oa liền chọn đá ngũ sắc, đốt nở lửa, nung chúng chảy lòng ra, rồi dùng chất này để vá trời. Sau đó, lại chặt bốn chân của một con rùa khổng lồ, làm bốn cây cột đỡ bầu trời đã sập. Đây chính là sự tích nữ hoa vá trời Bởi vì nội chiến Làm cho dân chúng lầm than Cuối cùng những người thủ lĩnh Đã tỉnh ngộ Sửa chữa lại mọi thứ Tuy từng có sai lầm Nhưng bản lĩnh của bọn họ rất cao cường Cuối cùng cũng sửa được Đường Hoa dò hỏi quan hệ Giữa nữ hoa và tộc nữ hoa Như mễ nói Truyền thuyết này lại khác Ở trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không đánh cho Tháo Thái Thượng Lão Quân tơi bời hoa lá, rồi đánh ngang tay cùng với nhị lang thần. Thế nhưng, đến phong thần bảng, thì Thái Thượng Lão Quân chỉ vung tay một cái, có thể ép chết nguyên cả một bầy nhị lang thần, cộng với một con chó. Đường Hoa nghe sự so sánh đó thì lại cảm thấy lờ mờ. Rõ ràng là đánh Tôn Ngộ Không đánh ngang tay với nhị lang thần, vậy mà Thái Thượng Lão Quân lại đánh nguyên cả một bầy nhị lang thần. Thế nhưng Tôn của không đánh Thái Thượng Lão Quân, vậy thì nghe có vẻ nó không có hợp lý lắm. Cuối cùng, nhu Mễ giải thích, theo nghiên cứu khảo cổ và các sách lịch sử, rất có thể là do thiên thạch nổ trên bầu trời, tạo thành mưa thiên thạch, dẫn đến việc sức mạnh của các vị thần khác nhau. Hai người hiểu chuyện đi xuống miếu, chỉ thấy miếu có thắp hai cây đèn đi vào sâu bên trong, mặc tinh túm lấy áo của đường hoa. Nàng dừng như run sợ, đường hoa nói, này bọn mình đây là trộm mộ, nhưng không phải là trộm mộ giống ở trong phim ma thổi đèn đâu, cho nên cũng không có ma quỷ, có chăng là ở đây có bốt mà thôi. Hai người cưỡi phi kiếm, bay cách mặt đất chừng một thuốc, cho đến sâu vào bên trong, vẫn không bị tấn công, sâu tận cùng là bức tượng nữ hoa sống động, ở trước pho tượng có một cái hộp nhỏ. Này, có khi nào mở hộp? Chúng mình sẽ được ba điều ước. Phụ nữ là người giàu trí tưởng tượng À Cô nói đó là cái hộp Thần ở bên trong có thần đèn phải không Thế vậy Người nói là thứ gì À Là cái hộp thần Sản xuất nội địa có bốn điều ước Thật sao à, Còn lâu Đường hoa mở nắp hộp Từ bên trong có một cái mai rùa màu đen Nhiệm vụ Chảm cộng công bất chu sơn. Này, ngươi đọc được cả giáp cốt răn. Mặc tinh nhìn qua, hóa ra là chữ giản thể. Nàng thì thầm, nhiệm vụ, thu thập đá nữ hoa ngũ sắc. Hai người nhìn nhau, bọn họ đã hiểu huyền cơ của miếu nữ hoa. Rất đơn giản, đây hóa ra là một cỗ máy nhuyện, nhiệm vụ. Mặc tinh là người thực tế, lập tức gửi tin nhắn cho Sát Phát Lan. Sát Phát Lan tỏ ý là hắn cũng muốn qua, Thế nhưng đường xá xa xôi, quái vật khắp nơi, mà bây giờ hắn thì lại không sử dụng được phép thuật. Đường Hoa góp ý, thôi hay là ngày mai, đợi đến khi hồi chiêu xong rồi đến. Đường Hoa nhắn tin xong, thuận tay đốt nhang, vái bà vái, rồi đi kiếm kinh nghiệm ở phụ cận quanh đây để chờ. Ngày hôm sau, sát pha lang cũng đã đến, nhiệm vụ của hắn chính là tìm phục hy cầm phục hy chính là anh trai của nữ oa là nhân vật được ghi trong sử sách là vị vua đầu tiên ba người vừa ra khỏi cửa miếu thì thấy có mấy người đang tụm năm tụm ba hầu như là nghe nói ở đây có nhiệm vụ cấp ép cho nên đến nhận nhiệm vụ hy vọng gặp may thế nhưng sau khi hỏi han qua thì mới biết ở đây chẳng có cái nhiệm vụ nào là khó nhất chỉ có cái sau khó hơn cái, cái trước chẳng hạn như Đi bích động tìm chân rùa thần, rồi đường hoa thì nhận cả nhiệm vụ chạm cộng công ở Bất Chú Sơn. Nhưng những người kia lại nhận nhiệm vụ đánh bại cộng công, đã trở thành thần. Mẹ nó chứ, đúng là càng lúc càng khó. Đây là lần thứ N, đường hoa đến Hàm Dương. Vẫn theo luật cũ, hạ xuống đất, túm lấy người hỏi, sau đó đi đến nhà của Sích Tùng Tử. Ngồi chừng một tiếng đồng hồ, Mạc Tinh không kiên nhẫn được, đề nghị đi dạo phố. Hai người đồng ý, thế nhưng đường, đường hoa lại viện cớ là mình mắc tiểu. Vậy là để cho Sát pha Lan cùng với Mạc Tinh đi dạo. Này, thật là đẹp. Có mười người đang đứng vây quanh một trà lâu cảm thán. Đường hoa chen vào giữa đám người, ngoái đầu nhìn vào, trong lòng cũng cảm thán, đẹp thật. Ở phía trước có một cô gái áo trắng, đang ngồi uống trà. Hình như đang đợi ai đó Nhìn nàng khá là xinh đẹp Nếu như huyên huyên là 10 điểm Thì cô nàng này phải được đến 12 Phối hợp với bộ đồ màu trắng Tay cầm một quyển sách bằng tre Người ta nhìn vào ngỡ là tiên nữ Hạ phàm Này Có phải là hàng đã qua thẩm mỹ không nhỉ Thẩm mỹ cái đầu người đó Ta nói cho người biết Đây là hàng tự nhiên Nhưng mà vẫn có khuyết điểm Khuyết điểm gì Thì khuyết điểm chính là không có khuyết điểm nào cả Quá hoàn hảo đó Còn mẹ nhà người Ở trà lâu đã đầy khách Mọi người đều văn minh Dùng cách nói chuyện phiếm cho bớt ngại ngùng tiện đường ngắm cô gái Tiểu ái Một nam tử mặc áo đen Bước ra ngồi trước mặt của cô gái Nhưng sau khi nhìn rõ Người tới là ai Thì mọi người lập tức nhao nhao Đây hóa ra không phải là hoa đã có chủ Mà còn là chủ cấp khủng. Nam tử áo trắng này đường hoa biết. Thậm chí còn nói là khá quen. Đây chính là lão đại của Nga mi Là bang chủ của tam thương Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ hưởng thụ ánh mắt ghen tị của bọn đàn ông ở ngoài kia. Tuy trong mắt của đường hoa, Phong Vân Nộ có vẻ không được ưa thích cho lắm. Nhưng Phong Vân Nộ ở trong game là điển hình của sự đẹp trai. Là người ăn nói bất phàm. Có thế lực, có địa vị, có phong cách lãnh đạo. Quan trọng là, Đường Hoa bây giờ nhìn Phong Vân Nộ rất ngứa mắt. Liền nhắn tin cho Mạc Tinh. Quay quay, ở trong quán trà, phát hiện kẻ tình nghi là đệ tử của Sích Tùng Tử đó. Nói xong, Đường Hoa chỉnh trang lại quần áo bước vào quán trà. Ấy Phong Vân, sao lại trùng hợp như vậy? Trùng hợp cái rắm đó. Phong Vân Nộ ôm quyền, gia tử, đã lâu không gặp. <cười> đã lâu không gặp đã lâu không gặp trong lòng của đường hoa giật mình phát hiện quyển sách mà mỹ nữ tiểu ái kia đang cầm ở trên tay rất quen mắt vội vàng nhìn lại vào trong túi càn khôn của mình quả nhiên phát hiện nó giống thiên thư như đúc ờ, vị này Gia tử ngươi đang có việc phải không phong vân nộ rất ghét kiểu xuồng xã của đường hoa phong vân nộ vốn là một kẻ luôn luôn tỏ ra mình rất ưu nhã Đường hoa không để ý tới hắn Cầm thiên thư hơ hơ thiên vương cái địa hổ đó Tiểu hoa Tiểu ái vốn tưởng rằng Đường hoa cũng là một người đáng ghét Đang chờ phong vân nộ Đuổi đường hoa đi Thế nhưng không ngờ Hắn lại có thiên thư Nàng liền quay lại Sau đó ánh mắt vui mừng Người cũng có thiên thư sao à, Đường hoa gật gật đầu Cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đi bộ bất tương phùng chào sư huynh thân là một người giữ thiên thư tiểu ái vội vàng đứng lên ờ chào sư muội chuyện gì cũng có khả năng đường hoa ra hiệu cho tiểu ái ngồi xuống này còn một người có thiên thư nữa đâu ta không biết tiểu ái đột nhiên cảm thấy mình thất lễ vội vàng nói với phong vân nổ phong vân ca ca ngồi đi nào mời ngồi đường hoa ung dung bình thản uống một hớp trà này tên đầy đủ của sư muội là gì vậy là táng ái còn sư huynh đường hoa vuốt ve cái cằm hơi nghiêng nghiêng gia tử đông phương gia tử đó Tiểu ái cực kỳ sừng sốt, là Đông Phương Gia Tử, thanh danh đê tiện. Đường Hoa nghe vậy, nổi gân đen đầy mặt, nhìn qua phong vân nộ, thấy gã đang mỉm cười nhìn mình. Tiểu ái nói ra miệng, thì cũng thấy xấu hổ, đang định nói gì đó để chữa thẹn. Đột nhiên nhìn thấy một nam một nữ bước vào trong trà lâu, vừa tiến vào đã hô. Gia Tử, người ngươi nói là ai vậy? Đây không ai khác, chính là Sát pha Lan và Mạc Tinh. Mạc Tinh nghe nói là Đường Hoa đã tìm được đệ tử của Sích Tùng Tử Thì không nói nhiều Liền chạy theo sát pha lang đến Này, cái nào là cái nào Đường Hoa nói Ơ, Phong Vân Nộ Tiểu Nhân cũng có ở đây sao? Mạc Tinh sửng sốt hô lên Điều khiến cho nàng sửng sốt không phải là Phong Vân Nộ ở đây Mà là vì không ngờ Phong Vân Nộ lại đang ngồi cùng với Đường Hoa Có điều câu nói này Làm cho mọi người cảm thấy bối rối Tiểu ái rất nhanh phản ứng lại Chuyển đề tài Người tìm đồ đệ của Sích Tùng Tử để làm gì Ấy Cô biết nó sao Đường hoa trong mắt lóe lên Chẳng phải Gia tử cũng là đồ đệ của Sích Tùng Tử sao Cả đường hoa và Mặc tinh sừng sốt Trong đó Ánh mắt của Mặc tinh lóe lên sát khí Hoàng Thạch Công Là Sích Tùng Tử Ông ta không nói với ngươi sao? Tiểu Ái thấy bọn họ như vậy thì cũng sừng sốt nốt. Đường Hoa nhìn mặt Tinh, cả hai cùng lắc đầu. Ngoại trừ lần đầu tiên, Mặc Tinh có mặt, thế nhưng họ chưa từng nghe đến Hoàng Thạch Công kia lại là Sích Tùng Tử. Tiểu Ái ngẫm nghĩ một chút giải thích. Sích Tùng Tử với Hoàng Thạch Công là một. Cái tên đầu tiên của ông ta là Hồ Trung Tiên, nghe nói là Thần Tiên, ở trong thập đại thần khí thượng cổ, luyện yêu Hồ này, Sao thần tiên gì mà lại đều thế Mặc tình lúc này cũng thốt lên Ở phái của ta có một nhiệm vụ cấp cuối Là phải giết xích tùng tử một lần đó ra tử Vậy thì chẳng phải là giết sư phụ của ngươi sao à, Vậy thì dễ rồi Đường Hoa cười cười Ta sẽ giúp cô Bánh lén cho ông ta bị trọng thương Cô sẽ đến rứt điểm Dù sao đi chăng nữa Đường Hoa cũng thấy cái thiên thư này Cũng không có ngon lành lắm Phong Vân Hộ mỉm cười, nói với Tiểu Ái ở trong kênh đội ngũ. Này, thấy chưa? Loại người ngay cả sư phụ cũng muốn hại. Hey, ta đâu có lừa muội đâu. Tiểu Ái than thở. Không ngờ, có một tên sư huynh lại là loại người bại hoại như vậy. Không biết người người còn lại có tốt lành gì không? Chúng ta đi thôi. Được. Tiểu Ái đứng lên. Ta có chuyện. Ta xin phép đi thôi. Ê, đi sớm như vậy sao? Đường Hoa cười cười, còn chưa có nói được vài câu mà đã đi. Sát pha làng ở bên cạnh cũng nói, là người ta ghét bỏ cái nhân phẩm đề tiện của người đó, còn không muốn ngồi cùng bàn với người đó. Này, làng ca, ta đề tiện thế nào chứ? Ta đâu có đề tiện. À không, không có việc gì. Ta thực sự là là phải đi thôi. Tiểu Ái vội vàng giải thích, sau đó đi ra khỏi quán trà cùng với Phong Vân Nộ. Này khoan đã, đường hoa chạy theo gọi. Sao vậy? Tiểu Ái quay lại có vẻ khó chịu. Ấy, các cô chưa có trả tiền. Tiểu Ái và Phong Vân Nộ cũng điếm cả người. Lần đầu gặp gỡ, đường hoa đã để lại cho Tiểu Ái ấn tượng rất xấu. Thế nhưng, không ai ngờ, lần gặp gỡ tiếp theo lại rất nhanh. Chỉ độ 20 phút sau, họ đã có mặt ở trong nhà của Sích Tùng Tử. Mạc Tinh sau khi biết thân phận của đường hoa thì không thèm đi dạo phố, cũng không ăn uống gì cả. Cứ bám theo đường hoa, bắt phải đi đến nhà của Sích Tùng Tử. Nhiệm vụ mà Mạc Tinh đã nhận mấy tháng nay, không ngờ nhân vật quan trọng lại ở gần mình như thế. Đến trước nhà của Sích Tùng Tử, đường hoa nói ra tên họ. Rất nhanh có một quản gia dẫn ba người đi vào. Vừa vào đến phòng khách, không những Hoàng Thạch Công kia có mặt. Mà còn có cả tiểu ái và phong vân nộ Cho nên lần thứ hai Họ đã gặp mặt Thấy bọn đường hoa Xích Tùng Tử lập tức chú ý đến Mạc Tinh Đứa bé nhà họ mặc phải không? Vâng Cha mẹ họ mặc vẫn khỏe chơ Khỏe ạ Người muốn vào vân trùng rơi phải không? Vâng Trong mắt của Mạc Tinh lập lòe Chuyện dễ như vậy hay sao? Xích Tùng Tử lại cười một cái Đồng phương gia tự Táng ai Các người đi cùng với nàng một chuyến Mặc tinh chỉ chỉ vào sát phan lan Cả hắn nữa Càng nhiều người thì càng tốt Phong vân nộ cũng giơ tay Ờ ta có thể đi không Đường hoa phẩy phẩy ta không đi đâu Ta không thích đi cùng cái loại Như người đâu phong vân nộ Xích tùng tử Nhìn sang mặc tinh và phong vân nộ Cũng không quan tâm đến sự kháng cự của đường hoa Chỉ phất tay nhẹ một cái Cả mấy người đều biến mất Trường Ảo ảnh trận Vân trùng giới năm người đang ở trên mặt đất Của một khối lục địa Rộng chừng 1 km vuông trôi nổi Lục địa này bị một cấm chế thần bí Bao phủ Sát pha làng đã thử một lần Hệ thống thông báo bởi vì tu vi pháp lực cho nên không thể đột phá cấm chế lục địa này còn có pháp trận và một điểm hồi sinh quét mắt nhìn xung quanh có ít nhất năm cái lục địa như vậy nhiệm vụ của họ chính là đến vân trung giới năm người một đội nhưng năm người này phân thành hai tiểu tổ đội với lại không hề có muốn giao lưu qua lại với nhau đường hoa nhìn phong vân nộ ra dấu xin mời phong vân nộ lạnh lùng cười sau đó liền bước chân vào pháp trận pháp trận này cũng là con đường duy nhất mà họ biết nhưng phong vân nộ bước chân vào pháp trận đã lâu mà vẫn chưa biến mất ở trong pháp trận bùng lên một luồng sáng luồng sáng bay lên chiếu về phía xa của năm người sau đó liền biến thành ảo ảnh ảo ảnh là một một là phong vân nộ ảo ảnh hai là sát pha lan trong khi năm người còn đang không hiểu thì Áo ảnh Phong Vân Nộ nói Ngoại trừ Đông Phương gia tử Thì trong trò chơi Đây là người tồi tệ nhất Vừa nham hiểm Vừa ích kỷ Vừa ngông cuồng tự cao tự đại Tăng ai đứng một bên sừng sốt Phong Vân ca ca Đây Đây là nguyên văn câu mà Sư Huynh Đã từng nói với ta đó sao Hai luồng sát khí Của sát pha lang và đường hoa Cùng chiếu tới Phong Vân Nộ Có điều không chờ bọn họ xử lý tên bại hoại Phong Vân Nộ Thì ảo ảnh biến mất Giọng nói truyền đến nham hiểm Ích kỷ Ngông cuồng Tự cao tự đại Phong ngự giảm 20% xác suất bạo kích tăng 5% 3 2 Trong thời gian đếm ngược Phong Vân Nộ đường hoa tăng ái và mặc tinh Đều bị một luồng hào quang màu xám bao phủ Tất cả kỹ năng biến thành màu xám Không thể sử dụng được Nhưng cũng rơi vào trạng thái Được bảo vệ vô địch Chiến thắng bản thân mình Trong mắt người khác Khiêu chiến chính mình Thanh âm vừa vang lên ảo ảnh của Sát pha Lan bắt đầu sông tới Sát pha Lan cũng sông lên ứng chiến Nhân kiếm hợp nhất Đây là kỹ năng đơn thể mạnh nhất của Sát pha Lan Hai con sói đồng thời phát chiêu, cùng dẹt qua nhanh như tia chớp. Ảo ảnh của sát pha lang khởi động được bảo kích, đánh tụt hai phần ba máu của sát pha lang. Sát pha lang đánh tụt được một phần ba máu của ảo ảnh. Vận khí cũng là một phần trong chiến đấu. Sát pha lang quay người đề phòng, đột nhiên dưới chân có ánh kiếm. Lưu quang chu tiên trảm đã phát động. Hóa ra là sát pha lang đã mai phục kiếm trận từ bao giờ cuối cùng sát pha lang hóa thành ánh sáng trắng ao ảnh sát pha lang cười cười, <cười> ta nhảm hiểm ta kiêu ngạo chính là như vậy sau đó tất cả yên tĩnh trở lại ngoại trừ chuyện sát pha lang biến mất thì không có gì khác bốn người còn lại trầm mặc đường hoa nói người tàng ái nữ nhân yếu đuối vô năng người phong vân nộ nam nhân yếu đuối vô năng người mặc tinh nữ nhân yếu đuối vô năng được rồi nào đọc theo ta đi con mẹ nữa chứ hệ thống à mặc tinh bắt đầu bắt trước đường hoa quả mắng ba người phong vân nộ rất thích trí khi quả mắng đường hoa và mặc tinh rất đau khổ khi phải chửi tăng ái tăng ái thì ngượng ngùng khi phải chửi người khác quy tắc rất rõ ràng là đánh giá ở trong lòng người a đối với người b Sẽ được hiện ra trên ảo ảnh của người B Mà người B nhất định phải chiến thắng được ảo ảnh của mình Này, Sát Phá lang liệu có quay lại không? Phong Vân Nộ hỏi Đường Hoa Ta đâu có biết Nếu như ta chắc chắn Thì không đâu Mặc tinh cười cười Ta nghĩ rằng là Sát Phá lang sẽ quay lại đó Ai dám cược? Thì có quay lại thì cũng không có vì cô đâu Quả nhiên một tiếng đồng hồ sau Sát pha lang xuất hiện ở điểm hồi sinh Biểu tình rất bình tĩnh Đứa nào còn dám nói ta nham hiểm Khi ra ngoài Ta sẽ truy sát một tháng đó Mẹ nói chứ Là vì bọn đồng bọn này Nói mình nguy hiểm Mới thành ra ảo ảnh của mình đáng sợ đến như vậy Mạc Tinh nói Sát pha lang Người đã chết một lần rồi Lần này ngươi lên đi Mọi người đã hiểu tuy quy tắc của trò chơi Người bước lên pháp trận sẽ không bị khiêu chiến. Đây là mặc tinh tốt bụng muốn tránh cho sát pha lang bị chết một lần nữa. Lúc này, ao ảnh của sát pha lang nói với đường hoa. Này, ao ảnh của ta mà lại đê tiện như đường hoa là sao? Âm thanh hồi nãy vang lên. Đê tiện, lực công kích pháp thuật tăng 50% lực phòng ngự vật lý giảm năm mươi phần trăm con mẹ nó chứ ai đó mạc tinh quay lại nói với sát pha lan sát Phá lan sao ngươi lại nói ra tử như vậy ờ đó là điều ta cảm nhận về hắn đó kìa đường hoa cẩn thận đánh nhau rồi kìa lập tức đường hoa và ảo ảnh của đường hoa xông lên sau đó nhìn chằm chằm nhau tuy đánh gần như vậy Kết quả chắc chắn sẽ thua, bởi vì đường hoa ảo ảnh được gia tăng thuộc tính một cách đề tiện. Đã giảm phòng ngự, vật lý, mà tăng pháp công. Nhưng cũng không ngăn được quyết tâm đánh một trận của đường hoa. Hai người cùng tung ra thiên lôi không phá, sau đó tung ra nhiệt liệt diễn nhiên lôi. Chiêu thức giống nhau như đúc, hai người không tránh không né, cứ thế mà lao vào đánh nhau. Dùng càn khôn nhất độn là vô dụng, bởi vì rời khỏi khu vực chiến đấu. Thì đối phương cũng rời khỏi. Phạm vi hai người là cố định. 20 giây sau. Đường hoa ảo ảnh biến thành ánh sáng. Còn đường hoa thì thổi ngón tay. <cười> Mày tuổi gì so với đê tiện với tao? Bốn người kia nhìn đường hoa như nhìn quái vật. Bọn họ đều biết. Thằng này đúng là siêu đê tiện. Đến cả ảo ảnh được búp đê tiện mà còn không bằng. Mặc tinh liền hỏi. Này. Làm sao ngươi thắng được nó? Ờ... Uh, Làm sao mà thắng được à? Đường Hoa liền bày ra công năng của đảo chuyển Càn Khôn. Cho Mạc Tinh xem. Mạc Tinh lặng lẽ báo cho sát pha lang. Sát là pha lang mới nhớ lại. Hình như hôm qua, mình thề tuyệt đối sẽ không lập tổ đội với tên Đường Tiểu Nhân. Âm thanh kia lúc này mới vang lên. Đường Hoa, ngươi đã vượt ải. Không cần đánh nhau nữa phần thường qua ải tăng ba phần trăm hạn mức tối đa của sinh mệnh. Thì ra lúc nãy đường hoa chính là lập tổ đội với tên đường hoa ảo ảnh, cho nên tất cả lực tấn công đều dồn hết vào tổ đội đường hoa ảo ảnh. Ấy, bây giờ đến lượt ai chơi nhỉ? Đường hoa híp mắt. Nếu không thì để ta, ta sẽ thấy. Cho các người thấy sự tà ác trong nội tâm của ta Cả bốn người đều vội vàng lắc đầu Còn mẹ nói chứ Đừng có dính đến thằng này Hay là để ta lên Tăng ái đưa mắt nhìn mọi người Không ai có ý kiến gì Thì để ta lên vậy Lúc này Ảo ảnh của tăng ái nói Mình rất có an toàn Khi ở bên cạnh phong vân ca ca Mặc tinh Đường hoa và sát pha lang Cùng cảm thấy buồn nôn Âm thanh ôn hòa vang lên. Cảm giác an toàn. Phong ngự tăng thêm 100%. Khả năng né tránh giảm 100%. Phong vân nộ vội vàng, gỡ cái áo giáp vô địch xuống. Bây giờ mình không còn nhiều tiền nữa. Người đâm một kiếm, ta đánh một đòn. Phong vân nộ có khả năng né tránh rất cao. Còn ảo ảnh phong vân nộ thì khả năng phòng ngự cũng rất cao. Đường hoa và sát pha lang ở một bên bĩu môi. <cười> Hóa ra là cái thằng đề tiệm còn hơn cả bọn mình nữa. Phong vân nộ lúc này trong lòng cảm thấy giận dữ. Trong lúc bất cẩn lại bị ảo ảnh phong vân nộ băm đâm cho một kiếm. Máu của hai bên cuối cùng cân bằng. Nếu như thua trận thì chẳng phải là mình sẽ mất quyền chơi hay sao? Mặc Tình nói với Tang Ái, này, Tiểu Ái, người này rất tệ đó. Đường Hoa lập tức nói, thật ra thì hắn còn không tệ bằng ta đâu. Này, Phong Vân, cẩn thận đằng sau lưng đó. Phong Vân nộ, giật mình quay đầu lại, kết quả lại bị ảo ảnh chọc cho một kiếp. Ấy thấy chưa, hắn làm sao đi tiện bằng ta? Tang Ái cũng choáng váng, tên Đường Hoa này đúng thật là vô liêm sỉ. Cô nương Đừng có bị những gì cô thấy Và những lời người ngoài lừa dối Phải tận mắt trông thấy đó Mà đôi khi tận mắt trông thấy Còn chưa phải là thật đâu Đừng hoa nói Đúng là ta muốn giết Phong Vân Nộ Để trả cái mối hận Hắn bắt nạt ta ngày xưa đó Nhưng cô thấy đó Ta luôn luôn là nhắc nhở Phong Vân Nộ Phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi Chỉ là đầu óc của hắn Là đê tiện Cho nên hắn không tin lời ta Cuối cùng bị trúng kiếm mà thôi Này, gia tử, hôm nay người thật lạ đó Lạ chỗ nào vậy? Sát pha lang nói Tại vì đây là lần đầu tiên Ta thấy người lo cho người khác đó À, là vì chứng minh sự trong sạch của mình mà Ta là người đê tiện Nhưng mà đê tiện có nguyên tắc Không phải như một số kẻ đê tiện bất chấp Như ai đó đó Lúc này, Tang ái cũng không biết nói sao Nhưng nàng vẫn biện hộ cho phong vân nộ Này người nói xấu người khác thì phải có chứng cứ chứ. Lúc này hai bên cứ đứng đó mà đôi co, càng nói càng làm cho Phong Vân Nộ thấy mình thật là ngu ngốc. Bởi vì Đường Hoa không quấy rối nữa, rút cục Phong Vân Nộ cũng tiêu hao đánh chết được ảo ảnh. Sau khi hạ xuống, câu đầu tiên đã nói: "ấy mọi người đã đợi lâu rồi." Đường Hoa nhìn Tàng Ái, Tàng Ái vội vàng hỏi: "Phong Vân ca ca, lúc nãy sao không thay trang bị phòng ngự cao cấp vào?" "Ờ ờ tiểu Ái, ta không giống người với người khác, ta muốn dùng thực lực để chiến đấu. Ta vốn như thế nào thì muốn đem toàn bộ sức lực của bản thân mình ra mà đánh. Đây là khảo nghiệm khó có đường mà." Đường Hoa bĩu bĩu môi, Chờ, "Ta biết thừa, người sợ tốn tiền thì có." "Ở tiền tiền gì?" À không có gì, <cười> không có gì, tiền. Cuối cùng Tăng Ái méo máu đưa một tờ ngân phiếu 50 kim nguyên bảo cho đường Hoa sau khi vụ cá cược. Ai tiếp theo đây? Đường Hoa hỏi, không ai lên tiếng bởi vì cũng chẳng ai muốn tiết lộ bí mật trong lòng mình. Được, vậy để ta tiếp. Đường Hoa bước chân lên pháp trận, sau đó đường Hoa ảo ảnh nói với Tăng Ái ảo ảnh. Cô là một cô ả ngỡ ngẩn, có bộ dáng xinh đẹp. Tăng ái ảo ảnh và tăng ái đối mặt với nhau, chăm chú nhìn nhau rất lâu. Qua một hồi lâu, tăng ái hô, ra tử. Thiền thư của, của ta có khả năng là phục chế kỹ năng của đối phương. Cô ta không ra tay, ta không làm gì được. Phong vân nộ nhướng mày nhìn đường hoa, không lẽ thằng này dùng thủ đoạn gì? Sao tăng ái có vấn đề mà lại hỏi hắn chứ không hỏi phong vân nộ? Còn mẹ nó chứ. Sao thiên thư của người ta là có thể bắt trước kỹ năng. Còn mình lại đi làm vú nuôi của một bầy quái vật. Thiên thư của tàng ái có thể bắt trước một kỹ năng nào đó. Đồng thời không có thời gian trở chiêu. Điểm hạn chế của nó là chỉ có thể phục chế một kỹ năng. Sau 12 tiếng đồng hồ, người chỉ có thể sử dụng kỹ năng này 3 lần. Một khi phục chế rồi mà chưa sử dụng hết 3 lần, thì không thể phục chế kỹ năng khác. Đương nhiên kỹ năng phục chế, phải là kỹ năng có đẳng cấp mình đạt tới yêu cầu. Đường Hoa nói, người ta đứng yên đó thì cô dùng nắm đấm. Đấm nó đi, không cần dùng phép nữa. Tăng ái không xài nắm đấm, dù sao thì nàng cũng đâu có phải là người con gái bạo lực. Nàng lấy ra một thanh phi kiếm, rồi tấn công vào tăng ái ảo ảnh. quả nhiên ảo ảnh không có phản ứng, cứ ngây ngô đứng đó nhìn máu của mình tụt xuống đến kiếm thứ ba. Ao Ảnh bị chém, Tăng Ái đã thắng. Câu đầu tiên nàng bước xuống liền nói với Đường Hoa, "Cảm ơn." Sát Phalaang bĩu môi. Hả? Hắn mắng cô lại còn cảm ơn hắn. "Này, Sát Phalaang ngươi làm cái quái gì vậy, thích đánh nhau phải không? Hả? Thấy ta được gái cảm ơn thì ngươi ghen à?" Mặc Tình bĩu bĩu môi, "Thôi đi, hai người các người cũng giống nhau cả thôi." đến khối lục địa thứ tư bây giờ chỉ còn lại mặc tinh và sát pha lang chưa qua ải không cần phải nói mặc tinh lập tức bảo đường hoa đi lên nàng vừa hy vọng lại cũng không hy vọng đường hoa hiểu tâm tình của mặc tinh nếu như nàng qua được ải này thì mình cũng sẽ bị trách móc vì đã mắng nàng đường hoa bước chân lên pháp trận sát pha lang thở phào một hơi mục tiêu của ảo ảnh không phải là mình mà là mặc tinh Ao ảnh nhắc lại một câu mà Đường Hoa đã từng nói với Tôn Minh. Người đừng có thấy nàng nhỏ mà xem thường. Thân thủ của nàng rất lợi hại. Nàng đã từng sống một quân doanh mười năm, ra tay giết khỉ không chậm hơn giết kiến, ít ra trong số người chúng ta. Ta đã từng gặp nàng là lợi hại nhất, cực kỳ lợi hại. Vừa nghe câu nói này, trên người, trên đầu của mọi người chảy mồ hôi, mặc tình méo máo một tiếng. À. người người lại tạo ra ảnh khủng khiếp lợi hại đến vậy âm thanh vang lên cực kỳ lợi hại lực công kích phòng ngự khả năng né tránh xác suất bạo kích tất cả đều tăng một trăm phần trăm thương tổn nhận được giảm năm mươi phần trăm đường hoa mếu máu hay mặt tinh đó là lời ta nói với tôn minh ta chỉ là muốn dọa tôn minh thôi Không ngờ nó nó thành sự thật Ta mặc kệ người đó Mặc tinh lúc này mếu máo. Một tiếng đồng hồ sau Mặc tinh hồi sinh Hành động đầu tiên chính là chỉ vào mặt đường hoa Người đó Người phải đi dạo phố với ta Phải đi mua sắm với ta Trả tiền cho ta mua sắm Phải đi giúp ta làm nhiệm vụ Thôi mà chỉ mời cơm thôi Ta làm gì có tiền Cũng được Sát pha lan, Người lên đi Sát pha Lang bước đến pháp trận Trong lòng thầm cầu nguyện Con mẹ nói chứ Ây, Phải làm sao đây Phải làm sao đây Ây, Phải làm sao đây con mẹ nói chứ Xem ra cái trò chơi này Nó thật là đau đầu đó hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.